Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lời Kiều Nương là một mệnh lạnh đoàn vọng không bao giờ cãi lại. Ông tìm cuốn sổ điện thoại và gọi thức ăn. Kiều Nương bước sang phòng tắm. Hơn nửa giờ sau, ở phòng tắm bước ra, Kiều Nương đã thấy đoàn vọng ngồi chờ sẵn tại bàn ăn. Mấy khay thức ăn thơm lừng, chai rượu oai đỏ và hai cái ly chân cao đặt hai bên. Kiều Nương khoan khoái bước lại, kéo ghế ngồi đối diện đoàn vọng. Chị nhìn khuôn mặt ưu tư của người tình chạy lòng an ổi. Thôi, hơi đâu mà anh cứ để ý mấy cái chuyện đó Đừng có thèm quan tâm nữa Kiều Nương nói thế chứng tỏ chị không hiểu gì về đoàn vọng Ngoài cái thói quen xin tiền của ông ta Sự nghiệp chính trị 10 năm lưu vong Không thể một sớm một chiều bị tan đi như mây khói Chỉ vì mấy tờ báo nông cạn chỉ trích Ông gượng cười nhìn Kiều Nương Không được, mình phải đối phó cho em Trời ơi, cái thành phố này Người này chữ người kia Chuyện đó tâm thương quá Anh sao cứ thắc mắc chi cho nó mệt chi? Đoàn vọng rót rượu Ông đẩy một ly về phía Kiều nương Còn ông thì khoanh tay Hơi ngửa người ra Giọng tha thiết một cách rất nhà nghề Em ạ Có những việc mà mình lên tiếng Thì mình trở thành nhỏ mọn Ngược lại có những lúc mà mình không lên tiếng Thì mình lại trúng kế kẻ thù Làm chính trị như anh Phải biết đặt mỗi sự kiện Vào đúng tầm mức của nó Cái gì tạp nhạc mình cho qua luôn Còn cái gì có thể tác hại lâu dài, mình phải quan tâm giải quyết. Vụ này, anh thấy không tạp nhạp chút nào. Năm, sáu tờ báo cùng lên tiếng đà kích. Mình không có phản ứng gì, thì uy tín chính trị của anh sẽ mất hết. Nhưng mà đối phó bằng cách nào? Cùng lắm là lại in truyền đơn hoặc là viết thư cải chính rồi gửi tin từng nhà cho tiên hạng người ta đọc. Thôi chứ làm cái gì hơn bây giờ? Đoàn vọng nhấp chút rượu rồi nói, anh cũng đã nghĩ đến cách đấy nhưng không được. Chuyển đơn không có giá trị Anh định bàn với em là mình ra hẳn một tờ báo Chúng nó có báo trong tay Chúng nó muốn nói gì cũng được Mình không có báo Đánh nhau với chúng nó có khác gì Tay không trọi với dao búa In chuyển đơn hoặc viết thư nạc danh Trò nó xưa quá Không ăn thua gì cả Phải có tờ báo người ta mới chú ý Kiều Nương vẫn chưa hiểu ý định của đàn vọng chỉ hỏi Nhưng báo thì bán cho ai Lấy người đâu mà viết cho đầy tờ báo Người viết thì không lo Một mình anh dư sức viết Bán thì không thành vấn đề Mình có chủ trương bán đâu Chỉ biếu không cho người ta thôi Tùy anh ấy Đoàn vọng sáng mắt nhìn người yêu chịu mến Vậy là em bằng lòng nhé Anh xúc tiến ngay trong ngày mai Kiều nương hững hở cười. cười Anh làm gì thì anh làm chứ mắc mớ gì đến em đâu mà bằng lòng với không bằng lòng Đoàn vọng cười cầu tài <cười> Không có em thì làm thế nào anh ra nổi tờ báo Em chi cho anh mỗi tuần vài trăm Anh mới làm được chứ Kiều Nương đang nhai thịt vịt Khận lại chối mắt nhìn đoàn vọng lắc đầu lia lia Ê hey, no no no à không có được à Dứt khoát là không được à Anh kẹt tiền sai thì em cho à Chứ mà làm báo được nhất định là không ạ Nó anh coi nè mỗi tháng là em hàng trăm thứ phải chi tiêu Tiền đâu mà cho anh làm ba cái chuyện ruồi bu đó Thôi dẹp đi Cái thành phố này nè Hẽ ai bị chửi á Người ta chỉ có có việc là viết truyền đơn chửi ngược lại Thế là xong Sao anh không làm thay cái thối lối đó Có phải là, là là gián tiện hơn không Và lại đỡ tốn kém nhiều nữa Đoàn vọng đau khổ năn nỉ Anh đã nói rồi mà em không thông cảm anh Một người có tầm vóc như anh Không lẽ lại viết cái thư nạc danh Để thiên hạ người ta ném vào sọt giác Phải có tờ báo mới phổ biến Rộng được Luật giang hồ sứ này là như thế Đứa nào vu cáo mình một Mình vu cáo nó 10 Đứa nào chửi mình Mình chửi cả dòng họ nhà nó Nó phải im Em giúp anh vài số báo thôi. Anh chửi dăm 3 tháng cho chúng nó câm đi rồi anh đình bản. Anh có thích làm báo đâu. Anh vẫn bảo với em rằng là, là, là đó là cái nghề thượng vàng hạ cám mà. Ngay cả trí thức khoa bảng hãy lao vào báo giới. Là còn còn có khi đánh mất phẩm giá mà. Anh ghét lắm. Nhưng trường hợp bắt buộc em ạ. Anh định để em đứng tên chủ nhiệm. Còn anh thì ở phía sau viết bài. Vừa là dịp để quảng cáo cơ sở thương mại của em. Vừa để anh có cơ hội vạch mặt những đứa nói xấu anh. Em không cần quảng cáo, anh nghe rõ chưa? Em làm business ở đây gần 10 năm rồi, ai cũng biết. Em không cần quảng cáo. Còn chú Nhiệm thì xin thưa với anh là em không có ham. Em đâu phải là người háo danh. Em nhắc lại là nếu anh muốn làm báo, tự xoay sở lấy một mình, em không dính vào. Đoàn vọng không biết nói gì hơn, ông nghẹn ngào nhai nốt mấy miếng thịt. Mà giờ đây, ông chợt cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không nuốt trôi. Bà đang hoàn toàn im lặng, kiểu nương ngẫm nghĩ rồi an ổi. Anh thì anh vẫn thường nói với em là muốn làm việc lớn thì phải biết nhịn nhục. Cái ông gì mà chui qua quần đàn bà mà anh hay kể đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net